Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net wow. Mà nếu nó chạy qua thì nó bị điện giật Thì nó sẽ quậy nước rồi Đằng này nó toàn đập nước ở phía trước mặt không à Trong suy nghĩ lúc đó Con có nhìn qua nhìn lại xem con cá có chạy lên không Thì trong ánh sáng đèn pin Mà con đội ở trên đầu Phớt qua Con nhìn thấy cái bàn chân của ai đó với cái tư thế ngồi Mà duỗi chân ra Từ phía cái mộ đối diện với con Và bàn chân đó trắng toát như đã ngâm nước lâu ngày vậy. Con mới giật mình mà nhìn lại thì không thấy bàn chân đó đâu nữa. Nhưng mà trước mặt con chính là phần mộ của ông anh mới mất chưa được đó ba ngày. Tấm hình của anh nhìn thẳng vào con như là đang triêu ghẹo con vậy. Biết mình đã bị thứ gì rồi nên con buộc miệng dái liền. Anh ơi em đi kiếm ăn không có ý phá phách. Anh đừng có chọc ghẹo em, em sợ, tội nghiệp em anh nha. Rồi con đi thật nhanh, đi thật nhanh ra khỏi đó, và từ đó trở về sau, con không dám đi qua bên đó, bắt cá một lần nào nữa. Đây là câu chuyện thứ 3, nói về vong của người chết đã cứu mạng người sống như thế nào. Khi nói đến dòng cứu mạng thì ở đây ý con nói không phải là do họ cứu con bằng hành động, mà đã cứu con bằng cái lời nói của họ. Năm đó là cuối năm 2017. Phải nói cái năm mà đối với con nó tồi tệ nhất luôn. Vì con mới vừa chia tay người bạn gái 8 năm. 8 năm yêu nhau. Và chỉ vì một người đàn ông khác, người ta đã bỏ mình. Phải nói lúc đó con suy sụp thật sự suốt ngày chỉ biết uống bia rồi du dơ đâu đó chứ không có suy nghĩ gì cả và cái nơi mà con tìm đến thường thường là cầu Phú Mỹ ở quận 7 con chọn cây cầu này con chọn địa điểm này tại vì khi lên đó có gió thổi vi vu, cộng với khung cảnh buổi đêm nó thật sự yên tĩnh cái đầu óc của con hôm đó con lên cầu vào lúc 8 giờ tối xung quanh cũng khá vắng vẻ con ngồi đó hốt một ít bia và nghĩ về người con gái đã rời bỏ con. Rồi trong một giây phút suy sụp tinh thần, con có ý định quyên sinh chú à? à. Nói chứ con kể chú nghe, đâu có hãnh diện gì, con thật sự mất mặt lắm, tại vì thân là con trai, ơn cha mẹ chưa trả, mà chỉ vì một người con gái bỏ mình đi, mình lại muốn bỏ mạng của mình. Thật là tệ quá phải không chú? Họ đã tệ, mình lại càng tệ hơn. Còn mới hốt một ngụm bia để lấy lại bình tĩnh và nhắm mắt định lao mình xuống cầu. Thì trong giây phút thập tử nhất sinh đó, qua làng gió thoảng, con nghe được một giọng nói của nữ. Không phải chết là bỏ hết được tất cả đâu à nha. Con bỗng sực tỉnh lại, mở mắt ra nhìn mình xung quanh thì không có ai cả. Cái câu nói đó làm cho con tỉnh trở lại, con quay vào cầu, chứ không dám đứng ngoài lan can cầu nữa. Chú ơi thật sự mà nói, con không biết cái tiếng nói đó xuất phát từ đâu, là của ai, là người của nhà con hay là một dông hồn nào đó chất dưỡng đi ngang qua. Thấy con muốn nguyên sinh mà khuyên rằng, hay đó chính là giọng nói của một dông hồn nữ nào đó đã từng nguyên sinh tại chỗ này, và họ biết được nguyên sinh. Là không đi đến kết cuộc Tết tốt cho nên họ đã khuyên con như vậy. Nhưng thật sự giọng nói đó đã cứu con một mạng chú à. Kể từ đó con tỉnh táo hẳn lên và không còn sai xỉn nữa. Và một năm sau là con gặp được vợ con và hai đứa về ở với nhau cho đến bây giờ đó chú. Con cũng có kể cho vợ con nghe. Cô ấy hay cười con là vì gái mà bỏ cha mẹ. Nhưng mà, cậu cũng nói dù sao, cậu cũng cảm ơn người đó, vì đã giữ lại một mạng cho con. Thôi, con kể đến đây thôi chú nha, con còn rất nhiều chuyện nữa nhưng dài quá, để khi nào được con lại gửi tiếp cho chú. Còn cảm ơn chú Thảo nhiều lắm ạ, chúc chú luôn mạnh khỏe bên gia đình, và tuổi con, nhà chú, ký tên Phong Liên. còn đây là những câu chuyện của một người lấy cái nickname là God yusuf nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.